Liên Anh thì bình tĩnh hơn, quay sang tôi, vừa ôm tôi, vừa cười đùa. Chị vào nhà đi đã, cho đỡ nắng. Em nuôi bố mẹ, đến khi nào em lấy chồng, thì em sẽ trả bố mẹ lại cho chị nhé. Nghe mà tôi buồn nôn lên tầng cổ hộng. Trả lại sao? Bố mẹ này phúc đức nhiều quá, tôi xin phép từ chối nhận. Khi vào đến trong nhà, tôi nhìn kỹ căn nhà một lượt. Tất cả đồ nội thất trong nhà được bài trí rất hiện đại và sang trọng Nhà này cũng mới chuyển đến Có lẽ bởi có nhiều cái xấu cần che giấu Sợ có ngày lộ ra Nên còn chưa lắp cả camera Nhưng gần như chẳng thiếu gì Quả đúng là giới loại người sống trong một gia cảnh bình thường như tôi Khi nhìn thấy cũng choáng ngợp Gần 20 tỷ bạc Cả đời tôi cũng chưa từng mơ đến Một phần 10 con số ấy Chứ đừng nói đến mờ đến 20 tỷ Tôi cũng không hiểu tại sao Đám người này có thể ăn trắng Mặt trơn Sống một cuộc đời giàu sang Phú quý trên dành nghĩa Dị trí của tôi mà không một chút ái náy Thậm chí Còn muốn đẩy tôi chết đi Để mãi mãi được sống trong sự sung sướng ấy Thật là khốn nạn Và độc ác đến tù cùng Nhưng thôi Ít ra thì ông trời cũng có mắt Cho tôi biết được sự thật Khi căn nhà này chưa được sang tên Thẻ xanh chưa cấp Sau khi quan sát căn nhà tôi khẽ cười Rồi nói với Liên Anh Căn nhà này đẹp thật đó Ước gì chỉ cũng có được một căn nhà riêng Chỉ bằng gốc thế này thôi cũng hạnh phúc rồi Bà mẹ hờ của tôi nghe vậy Khi lại đáp Mày cứ lo mà làm ăn đi Không phải mơ tưởng những thứ không phải của mình À dạ Không phải của con Nên con đâu có dám mơ tưởng gì đâu Con chịu ao ước chút thôi Mà sao tự dưng Mà lại nghĩ đến bố mẹ Mà lên đây Con đi lên lấy ít đồ Tiện qua thăm bố mẹ thôi Bố đâu rồi ạ Bố mày đi đánh bóng tối mới về Thực ra tôi cũng rất ngán ngẩm Bù mặt giả tạo của đám người này Nhưng muốn diễn thì tôi diễn đến cùng Nên quay sang bảo với Liên Anh Lát nữa chị ăn cơm ở đây được không Sáng giờ chị cũng chưa ăn gì Đầu giờ chiều phải qua bệnh viện Lấy giấy tờ cho so mới về được Bà mẹ hờ của tôi lúc này Cũng sốt ruột lắm Nhưng bà ta cũng sợ tôi nghi Nên nào dám từ chối Hay chửi bới tôi nữa con liền anh thì cáo dạ hơn Vẫn trưng ra bộ mặt vui vẻ đáp À dạ Chị phải ở đây ăn cơm cùng với em Và bố mẹ chứ Để em bảo cô giúp việc nấu thêm cơm cho chị Bao năm nay Tôi cứ ngỡ rằng con điên anh nó tốt Dù nó nhận được gia đình giàu có kia Rồi vẫn đối tốt với chị em tôi Nhưng mà sau này khi biết được sự thật Tôi mới hiểu Thì thoảng nó giúp cho tôi Dài triệu chút quà, chút quần áo Nó không mặc đến Có chăng Bởi nó sợ kẻ nghèo khốn khó như tôi Tìm đến nó Chẳng may gặp được ông bà nội hay chị Như Thì sẽ lộ sự thật Chứ tốt đẹp gì cái loại như nó con dám có gan bán tôi đi Thì nó là loại súc vật chứ không phải là người nữa Còn liền anh sau khi bảo giúp việc nấu cơm cho tôi Quay sang giả lã nói Mà hôm trước chị bị tai nạn thế nào Em cũng bận quá không hay biết gì cả Em có nghe láng mán Cả anh Dương cũng bị tai nạn phải không Chuyện là như thế nào thế Tạm thời cũng chưa rõ em ạ Người gây tai nạn chết rồi Nên phía công an chưa điều tra được gì May mắn chị cũng không sao cả Dạ không sao là tốt rồi chị ạ Kẻ gây tai nạn Cũng bia rượu nhiều Nên không làm chủ được tốc độ Chứ không phải cố ý đâu Sao em biết Nghe tôi hỏi thế Còn liền anh chợt há hốc mồm Nhưng rất nhanh nó đã đáp À em đoán thế thôi Vậy bây giờ nhiều người cũng bia rượu Rồi gây ra mấy vụ tai nạn thương vong kia mà Khi nói đến đây Khóe miệng của nó mắp máy, nhưng muốn dò hỏi tôi thêm một vài chuyện, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chuồng cửa. Cuối cùng nó đành dừng lại cuộc trò chuyện, rồi lê chân bước ra ngoài mở cổng. Khi vừa mở, qua lớp kính tôi cũng thấy sắc mặt của nó tái nhược đi. Bên ngoài tiếng chị Hòa cất lên thè thế, không lưỡng vào đâu được. Nè, gọi con mẹ mày ra đây đi, tao nói chuyện một chút. Nghe tiếng chị Hoa, bà mẹ hờ của tôi cũng gọt táo, bỗng dừng khưng lại. Trong giây lát, tôi thấy hai hạng lông mẩy của bà ta châu lại, lắm lét nhìn tôi, rồi đặt quả táo xuống. Tôi cũng giờ như không để ý, cầm điện thoại lướt Facebook. Thế vậy bà ta cũng dồi dã đi ra, còn lôi cền cờ chị Hoa sang hẳn bên phía kia đường. Ở trong nhà tôi hoàn toàn không nghe được gì nữa. Lúc này tôi mới mở tai nghe lên. Từ trong trai nghe bluetooth Thì cũng dòng lên tiếng của bà mẹ hờ tôi Mày đến đây làm gì? Tôi đến xin ít tiền Tiếng chị Hoa rất bình thẳng Lúc này chẳng cần đoán tôi cũng nhìn ra được Gương mặt khó chịu của hai mẹ con nhà Liên Anh Bà mẹ hờ của tôi thì rích lên Xin tiền Mày nghĩ ra Hôm trước tao đã đưa cho mày 20 triệu rồi còn gì? 20 triệu mà đủ sao? Bà nghĩ ra gì? Mày đừng có được đứt lớn tới. Tao sẽ không cho mày tiền nữa đâu. Cuốc đi cho tao. Tôi đếch cuốc đó. Một là bà đưa thêm tiền cho tôi. Hai là để tôi tìm đến con Trân. Kể mấy việc bà đã làm với nó. Lúc này từ tai nghe. Tôi nghe tiếng bà mẹ hờ cười nhạt. Mày đừng có lôi mấy cái chuyện đó ra dọa mãi. Mày thích thì tìm nó đi. Tao cho mày một lần. Quên đi được rồi. Được. Đã thế thì mày cứ tìm nó mà khoe Tìm chứ Nếu bà không đưa Tôi sẽ tìm chứ Tôi tìm nó để nói cho nó biết Bí mật hơn 20 năm nay bà che giấu Tôi sẽ tìm Để nói cho nó biết Nó đết phải con ruột của bà Tôi sẽ tìm để nói nó biết Nó chỉ là đứa con đuôi Chẳng máu mũ gì với bà Còn con Liên Anh mới là con ruột của bà Để xem Nó tính sao Chị Hoa vừa dứt lời Tôi cũng thấy trong tay nghe Là một sự im lặng Có lẽ cả bà mẹ hờ Và con em nuôi của tôi đều đang chết sững Gương mặt tái mét Cắt không ra giọt máu Tôi liền đứng dậy Lặng lẽ nhìn qua khe cửa rất hẹp Tuy rằng con Liên Anh đã đóng cổng Đã kéo chị Hoa ra xa Tôi chẳng thể nghe được gì Nhưng tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng Mẹ hờ của tôi đang buồn thỏng tay Còn con Liên Anh Thì cũng sửng sờ tột độ Rất lâu sau Từ trong tai nghe Cũng chỉ mới cất lên giọng của con liên anh Chị, chị nói cái gì thế Chị đừng có mà ăn nói hàm hồ Tao ăn nói hàm hồ sao Tao ăn nói hàm hồ hay mẹ con chúng mày hàm hồ đây Trước con mẹ mày thuê tao hại con Trân Tao đã nghi ngờ Làm đéo gì có mẹ ruột nào Mà lại muốn hãm hại con mình Dù nó sai cỡ nào chứ Nhưng rồi tao cũng gạt đi. Cơ mà cái hôm tao đến sinh 20 triệu, tao đã lấy tóc của mẹ mày và mày. Sau đó bỏ vài triệu ra, màng mẫu tóc của mày và mẹ mày, mày và con Trân đi xét nghiệm thử. Thật tình cơ và thật bất ngờ khi mẹ mày và mày chung huyết thống, nhưng lại đết chung huyết thống với con Trân. Bất ngờ chưa? Lần này thì con Liên Anh và bà mẹ Hờ đều ruông lẫy bẫy Gương mặt trắng bệt như xác chết nhìn nhau bàn hoàng Dường như là không thể tin đổi Cũng phải Làm sao mà tin đổi Khi chẳng ai biết chuyện Mà chị Hoa lại biết Chị Hoa cười cợt Mà hai mẹ con mày chung huyết thống Còn Trần không chung huyết thống thì sao vậy Biết đâu Cái vị trí cháu gái chủ tịch tập đoàn thép dạng thịnh Mới là của nó thì sao Thôi thì cứ để tôi tìm đến nó Nói cho nó nghe Để nó tự tính Nghe đến câu này, bà mẹ hờ của tôi dội dã tấm lấy chị Hoa, hai tay giữ chặt miệng chị ta. Tiếng nói nhỏ nhỏ rít qua tay mà tôi đang đeo. Mày, mày đừng có nói bậy. Bậy hay không thì mẹ con bà rõ nhất. Cứ để tôi nói với nó xem thế nào đã. Xem tôi nói bậy hay mẹ con nhà bà bậy đây. Sự thật thì làm sao mà che giấu Còn Liên Anh là con cháu của tập đoàn thép dạng thịnh. Mày đừng có giỡn trò gian dối Ồ tôi gian dối Hay mẹ con bà gian dối Thì cứ để sự thật được phơi bày đi Nếu bà không sợ Nếu đã khẳng định con Liên Anh Là cháu gái tập đoàn thép dàn thịnh Thì cứ để tôi gặp con Trấn Gặp chủ tịch tập đoàn thép Một chuyến đi Không thì hai mẹ con bà đi cùng với tôi Ba mặt một lời Để xem có gan không Nào có dám đi cùng không Chính tay con này tự mang mẫu tóc đi xét nghiệm, con này cũng có ngu đâu, mà không bằng không chứng đến đây nói xả lơ. Bà mẹ hờ của tôi gần như gục ngã, cố biện minh nhưng không sao biện minh đuổi, lời giải thích yếu ớt cũng chẳng thể lọt tay. Đến con Điền Anh luôn bình tĩnh như vậy, còn choáng dáng không tin được, cuối cùng nó khẽ kéo tay mẹ nó rồi thở hát ra một hơi. Chị Hoa, tôi nghĩ có hiểu nhầm gì ở đây? Hay là ai thuê chị lên càng quấy tôi? Hiểu lầm cái con cốc khô. Mấy bản xét nghiệm ADN đây? Tao có mà bìa chuyện ra. Nhìn thấy hai bản xét nghiệm ADN, liền anh hoảng tới mức, lao dụi vào tấm lấy. Chị Hoa thì cười nhạt. Đến nước này rồi mà hai mẹ con mày vẫn chối. Giang dối được với người khác, chứ sao gian dối được với sự thật. Không muốn nói chuyện, giỡn chối Thì để tao gặp ông Sơn Chủ tịch tập đoàn thép dạng thịnh xem sao Lần này con Liên Anh không còn cố gắng gượng giải thích nữa Giọng nó cũng hơi lạc đi Chị, chị muốn gì? Muốn tiền? Bao nhiêu? 1 tỷ không trả giá Con Liên Anh nghe xong thì gầm lên Bị thần kinh à? Một tỷ? Chị đang cắt cổ giết người đó thì sao? Chúng mày còn sống trong căn nhà gần 20 tỷ, ăn sung mặt sướng bao lâu nay? Có 1 tỷ để che giấu sự thật, cũng keo kiệt không muốn bỏ ra sao? Một tỷ không được, tôi sẽ đưa cho chị 300 triệu. Còn chưa kịp nói xong, chị Hoa đã ngắt lời ngay. 300 triệu thì tao xin cúng luôn cho mẹ con nhà mày. Từ đây sang thép dạng thịnh cũng không xa. Tao chẳng có Sang thăm họ một chuyến, chắc cũng không mất thời gian. Chưa cần biết con Trân có phải cháu nhà họ hay không. Chỉ cần nhà họ biết, mẹ con mày chẳng có chút máu mũ, thì cũng đủ để họ đưa cho tao con số lớn rồi đó. Không thì tao đứng đây đến chiều, chờ ông nội mày qua cũng được. Nói xong, chị Hoa làm điều bỏ đi, con liền ảnh gần như suy sụp. Bị đã kích đến nỗi phải bám tay vào tay mẹ nó Cả hai mẹ con nhà nó Giống như gặp phải âm hồn giả quỷ Không tin nổi Có ngày sự thật lại bị phanh vui Có lẽ đám người này nghĩ Dường mất trí nhớ là hết Sẽ chẳng có ai nghi ngờ gì cả Không ngờ chị Hoa Lại biết chuyện Giọng con liên anh bắt đầu dịu đi Chị Hoa Nếu 300 triệu hơi ít Thì tôi đưa chị 500 triệu có được không Nhà tôi dưới kia bán được 3 tỷ Nhưng sắm nội thất vào căn nhà này Gần 2 tỷ rồi Bây giờ căn nhà này sang tên cho tôi Tôi sẽ đưa cho chị sau Chúng ta cũng coi như Cùng hội cùng thuyền Bây giờ tôi không có ngày 1 tỷ đưa cho chị được Hội với trả thuyền Tao đếch quan tâm Bây giờ tao chỉ cần tiền 1 tỷ 1 tỷ đưa ngay đây cho tao Nhà sang tên hay chưa Kệ mẹ mày Mua nội thất hết bao nhiêu tiền Cũng kệ mày Không đưa Thì tao đi tìm ông nội mày xin tiền Thế thôi Chị... Ai chị em đéo gì với mày Không đưa thì buông ra cho tao Để xem sự thật bị phanh phui Chúng mày có được nhiều hơn Hay mất nhiều hơn tỉ bạc này Mà còn tiếc Chị đừng có bà Tham Tham Mày nói ra mấy chữ ấy Không bị mắc nghẹn hả Liên Anh Tham thì phải nói đến nhà mày, đến gia đình mày, dám làm ra cái chuyện đồng trời, dám lừa dối cả chủ tịch, một tập đoàn thép lớn như thế, để ăn sung mặt sướng suốt gần chục năm nay, khi đết phải mấu mũ gì. Nếu còn Trần đúng là con cháu của họ nữa, thì quả là nhà chúng mày, không còn ngồi bút để miêu tả đó. Vậy mà mày dám nói tao tham, độ tham của tao bằng một phần gia đình mày không? Tham, nên nhà mày mới bị nghiệp quật, thằng Tú mới chết đó. Còn cái vụ con Trần bị bắt đi sang Trung Quốc, cũng là do mẹ con mày gây ra đó chứ. Khi chị Hoa nói đến thằng Tú, tôi thấy chị ta hơi quá đáng. Dù gì tôi cũng không muốn lôi em trai tôi vào, nhưng cái mồm chị Hoa ngoa ngoét, anh Nam có dậy cỡ nào cũng không bỏ được tính xấu. Lúc này cả con Liên Anh và mẹ nó gần như ngảo khủy, Hai đầu gối lập cập không đứng nổi, cảm tưởng như đang sụp đổ hoàn toàn. Bà mẹ hờ đưa tay ôm ngực, khi nhắc đến thằng Tố bị đả kích không chịu nổi, giọng cũng ngắt quảng đi. Mày, mày câm ngay. câm thì câm con này đi tìm ông Sơn, mà nghe bảo lát nữa ông nội mày sẽ qua thăm mày. Không thì tao đứng đây chờ gặp luôn cũng được, chắc nhanh thôi ông ấy sẽ đến nhỉ. Sắp đầu giờ chiều con gì Con liền anh lúc này Cũng như kẻ chết đuối Trới giới giữa dòng sông Nó vội dàng tấm lấy tay chị Hoa Thở không ra hơi Chị Hoa Tôi sẽ cho chị một tỷ Nhưng mà chị phải giết cam kết Sẽ không làm phiền gia đình tôi nữa Ok, vào nhà lấy đi Lấy giấy bút ra tao giết cho Khi chị ta nói đến đây Tôi cũng nhận được tin nhắn của anh Nam liền đứng dậy, xỏ dép, đeo túi, rồi bước ra ngoài kéo cánh cổng ra. Vừa nhìn thấy tôi, cả con liền anh và mẹ nó, cùng với chị Hoa đều sửng sốt tuột cùng. Tôi cũng làm ra vẻ kinh ngạc, nhìn chị Hoa hỏi. Chị Hoa, sao, sao chị lại ở đây? Bà mẹ hợp của tôi dồi đáp. Ờ, um, có chút gì tôi? Bà ta nói đến đây, thì từ phía xa, một chiếc xe Mercedes Hạng sang cũng đi tới Lúc này mà con liên anh Cắt không còn giọt máu Bà mẹ hờ vô dằn tấm lấy tay chị Hoa Rồi nói nhỏ Đi, đi ra quán cà phê con tiền Ra tao chuyển cho mày, nhanh lên Nhìn điều bộ gấp gáp Kinh hải của mụ ta là nhìn thấy độ hớt hại của con liên anh Tôi chỉ cười nhạt trong lòng Thế nhưng chị Hoa Vẫn nhất quyết không chịu đi Mà nói Chuyển tiền rồi tôi đi Không thì tôi gặp luôn ông già kia để nói chuyện Có còn Trần ở đây nữa Lúc này xe của ông nội tôi Cũng đến cổng nhà Liên Anh Nhìn thấy ông từ trên xe đi xuống Tay Trần cũng ruồn lập cập Lòng bàn tay Còn ướt đẫm mồ hôi Chị Hoa càng bình thẳng nhìn nó Nó và bà mẹ hờ càng hốt hoảng Thậm chí còn mất bình tĩnh Đến thở không ra hơi Bà mẹ hờ lúc này không còn cách nào đành tấm lấy tay chị Hoa vừa lôi vừa dội giả nói Tao chuyển thêm cho mày 100 triệu nữa là tỷ mốt, đi nhanh Chị Hoa nghe đến đây thì nhanh chóng đáp Một tỷ hai không thì thôi, đằng nào cũng gặp người cần gặp ở đây Thế nhưng chẳng kịp đợi chị ta nói xong, bà mẹ hờ của tôi chỉ ruông rảy, giọng lạc cả đi Mày... mày... Sao? Hay thôi? Được rồi, tỷ hai. Đi. Đến khi ông nội tôi bước xuống, bà ta cũng kéo chị Hoa đi được một đoạn khá xa. Nhìn thấy ông nội tôi, gương mặt ông ấy hôm nay tiều tùy hẳn, lòng tôi cũng vô cùng đau xót với cố sốc này, ở cái tuổi này, có lẽ khiến ông rất suy sụp Thế nhưng vì trước mắt tôi là con liên anh, Nên tôi cũng không thể hiện gì, chỉ khẽ cuối đầu chào. Còn liền anh trì sốt sáng hỏi. Ông, con tưởng chiều muộn ông mới sang chứ. Ông nội tôi nhìn nó, quả là người dài dặn kinh nghiệm trên cả thương trường, lẫn cuộc đời. Ông nhìn nó cười và đáp. qua xem hệ thống đèn điện thế nào, là phải sang sớm chứ. Ông qua trước, lá có đoàn thợ qua sau. Nói rồi, ông đánh mắt. Sàng hướng tôi Nó thấy vậy thì cười nhặt Dạ Chị con lên thăm con Và bố mẹ nuôi của con Tôi nhìn nó làm ra vẻ ngượng ngùng nói Liên anh Chị xin phép ra viện lấy giấy tờ cho cháu Chắc chị không ăn cơm nữa đâu Nghe tôi nói thế Rõ ràng là thở phạo Nhưng dẫn giả giờ đáp Sao vậy chị Ở lại ăn cơm cùng với em Thôi có ông em ở đây Không tiện cho lắm Chị ăn cơm bụi cũng được Vậy chị chờ em một lát Ông, ông vào nhà cùng với con Nói rồi Nó cùng với ông nội đi vào trong Tiếng ông nội cũng cất lên Toàn bộ hệ thống đèn điện Ông sẽ thay lại hết Thay bằng đèn điện tốt nhất, đắt nhất Giách tường và cửa sổ cũng thay đốt Chi phí tợ đến làm Con cứ bỏ tiền của con ra Chi trả trước Rồi lấy hóa đơn đưa cho ông sau Thủ tục sang tên, chắc cũng gần xong Dạ con biết rồi, ông vào xem giúp con nhé Khi nó nói đến đây, tôi cũng không nghe được tiếng gì nữa Một lúc sau, nó ra một mình Tay cầm sắp tiền polymer, đi cho tôi rồi nói Chị, chị bị tai nạn, em không xuống thăm được Chị cầm chút tiền để mua gì ăn Chị cố gắng nghỉ ngơi, tịnh dưỡng cho khỏe nha Tôi nhìn sắp tiền trên tay Trước kia hàng mọn nhận Bây giờ chị muốn ném thẳng vào mặt nó Nhưng rồi tôi vẫn nhận lấy Tiền này từng đồng từng cắt Đều là tiền mồ hôi nước mắt Là tiền xương máu của gia đình Của người thân tôi Sau khi đưa tiền cho tôi xong Nó cũng dội dã đi vào trong nhà Chẳng khác gì trước kia Mỗi lần gặp Đều bố thí cho tôi một chút ít Nhận tiền xong Tôi cũng lặng lẽ đi ra xe Đợi đến khi xác nhận Ba mẹ Hờ và con Liên Anh Đã chuyển đủ 1 tỷ 2 cho chị Hoa Mới rời khỏi căn biệt thự ấy Đi sang bên phòng xuất nhập cảnh Rồi trở về Quảng Ninh Đến khi đến gần đường cao tốc Anh Nam cũng xác nhận Chị Hoa đã chuyển lại toàn bộ số tiền ấy Cho đàn em của anh Chỉ nhận đúng số tiền giao dịch ban đầu Dù sao đám đàn em của anh Nam thuê Cũng toàn là người có máu mặt Một chút sơ hở cũng không lù ra Chị Hoa một đồng cũng không dám dở thói. Loại người như chị Hoa, tùy to mồm, nhưng về đồ độc ác và tàn nhẫn, chị chỉ đáng xách dép cho hai mẹ con con liên anh. và tất nhiên, đây mới chỉ là chút khởi động sương sương thôi. Bán căn nhà dưới kia được 3 tỷ, mạng đền này đã sắm sửa nội thất, mất 2 tỷ. Mẹ con nhà đó xem chừng chắc ăn lắm. Tàn nhẫn nhất trên đời này là gì Là để chúng nghĩ rằng sắp có được tất cả Bỏ mọi giống liến ra Mà trang hoạn Rồi đến khi mất trắng Một xu cũng không còn Trở tay cũng không kịp Trên xe anh Nam lại nói với tôi Tôi nghe nói Từ hôm cô và vợ chồng chủ tịch Tập đoàn thép dạng thịnh Ở Gentis về Vợ chồng chủ tịch đã cho người tìm hiểu Về cuộc sống của cô suốt gần 10 năm nay Tức là từ khi cô Liên Anh Được nhận đuôi toàn bộ những khốn khó, khổ sở của cô khi cô sinh còn của anh Dương. Khi bé So bị bệnh, chuyện cô bị chồng cũ bạo hành, những chuyện mà gia đình cô Liên Anh đã đối xử với cô, chuyện cô bị bán sang Trung Quốc, tất cả đều được tìm hiểu và gửi cho họ. Nghe anh Nam nói đến đây, bất giác sống mũi tôi cũng cai xẻ đi. Thực ra tôi chỉ muốn nhận lại ông bà, không muốn ông bà phải biết những khổ hành mà tôi đã trải qua. Sống đến gần ấy tuổi Nghĩ đến cảnh ông bà biết đứa cháu thất lạc Máu mũ ruột thịt của mình Sống khốn khó ra sao Tôi cảm thấy rất đau đớn Có lẽ khi ông bà biết đến những chuyện ấy Ông bà còn đau hơn cả tôi Bởi tôi và chị đã bất hành từ nhỏ Đã mùa côi cha mẹ Khi chỉ là những đứa trẻ Không tức sắc Vậy mà trên chuyến xe đi tìm người thân Tôi còn bị lạc mất Còn phải sống một cuộc đời của người khác Bị đầy đọa giày dò Sống không bằng chết Trong khi kẻ hại tôi Lại được ông bà nhận về đôi Nần như nần trứng, hứng như hứng hoa Về đến bệnh viện trời cũng đã xế chiều Tôi cầm lấy tấm danh thiếp Mà bác sĩ Quân đưa cho tôi Rồi lặng lẽ suy nghĩ rất lâu Đến khi mẹ Dương cho Sam và So Đi khu vui chơi về Tôi mới chuẩn bị quần áo ắm cho Sam so. Phòng bệnh này rất sạch sẽ, có cả máy lọc không khí, nhưng sư cho cùng ở viện mãi thì cũng chẳng tốt. Thế nên hàng ngày, hôm nào có điều dưỡng hoặc là chị Như chăm dương, thì mẹ anh cũng đưa Sam và so đi khu vui để các con được ra ngoài hít không khí. Nghe nói Hoàng Dương đầu tư một khu vui chơi rất lớn ở Quảng Ninh, có nhà bóng, bể bơi, có hệ thống vui chơi thông minh. Còn đặc biệt đặt tên cho khu vui chơi ấy là khu vui chơi giải trí Sam So. Chỉ cần nghe vậy, tôi cũng biết Sam và So đặc biệt với gia đình anh thế nào. Lúc tắm xong cho Sam và So, vào phòng tôi chua sót hỏi hai đứa. Sam với So, hai đứa có thích ở với bà nội không? Sam và So nghe thế thì ngước mắt lên nhìn tôi, chớp chớp rồi gợt đầu đáp. Dạ có. Bà nội đêm nào cũng đọc thơ cho Sam và So nghe. Bà nội còn kể chuyện tấm cám, kể chuyện nàng tiên cá nữa mẹ à. Bà còn hay cho Sam và So đi chơi. Bà mua cho Sam và So biết bao nhiêu là đồ chơi. Bà chẳng bao giờ chửi mắng Sam và So như bà ngoại đâu mẹ ơi. Tôi nghe thế, cũng xoa đầu hai đứa, rồi gượng cười nói tiếp. Vậy mấy hôm nữa mẹ đi công tác một thời gian, Sam với So ở dưới bà nội và bố Dương có được không? Sam và So nghe xong, khi nhanh nhậu đáp lại. Dạ được mẹ. Nói xong đến đây, So chợt ngước lên nhìn tôi rồi hỏi lại. Nhưng mẹ đi đâu vậy à? Mẹ đừng có đi lâu quá nha. So với lại anh Sam sẽ nhớ mẹ lắm đó. Nghe con nói như thế, tôi xích không kìm được mà họa lên khóc. Thật ra chẳng có người mẹ nào muốn bỏ con mình cả. Bao năm nay khốn khổ, bất hạnh ra sao, tôi vẫn luôn có một tâm niệm còn phải ở cạnh tôi. Dẫu cho suốt bao tháng ngày ở với tôi, Sam và So phải chịu rất nhiều khổ sở và thiệt thòi. Nhưng giờ tôi biết chẳng còn sự lựa chọn nào nữa. Tôi không thể mang con theo, không thể để con ở cạnh tôi mỗi ngày xạ trị, hóa trị hay điều trị căn bệnh quái ác tôi đang mang trong mình. Tôi không thể ích kỷ giữ khư khư con Trong khi bản thân Không thể cho con một môi trường tốt Một gia đình trọn vẹn Một cuộc sống đầy đủ Dù sao mà nói Dường và gia đình của anh Cũng là máu mũ của Sam và So Người ta thường tôn thờ tình mẫu tử Nhưng tôi cũng hiểu Tình yêu của họ dành cho hai đứa Không thể nói là ít hay nhiều hơn tôi Và có một điều chắc chắn Họ sẽ dành những thứ tốt nhất Cho hai đứa con của tôi Vậy nên suốt thời gian này Tôi luôn để cho hai đứa làm quen Ở cạnh bà nội và Dương được nhiều hơn Một người mang trong mình căn bệnh ung thư Có lẽ cũng giống như Mà một phán quyết sinh tử Tôi không muốn phải rời đi Không muốn để Sam và So Ở lại Nhưng với ngần ấy chuyện đã xảy ra Với đủ chuyện tôi gây ra Và với việc tôi đứng bên bờ dực sinh tử Tôi chỉ có thể một mình Chịu đựng tất cả Không muốn kéo theo bất cứ ai khổ như tôi Tắm cho Sam và So xong Thì Sam và So lại cùng với nhau ăn cơm Cùng nằm trên giường Cùng kể những câu chuyện vui vẻ thường ngày Thời gian này Ngoài những kế hoạch tôi đang làm với đám người kia Tôi còn muốn dành chút thời gian Ít ỏi để bên cạnh các con Đến khi Sam và So ngủ Tôi cũng vùi mặt vào con Không khóc Nhưng cảm nhận được nước mắt đã tràn ngập khóe mi Lúc này bên ngoài bất chợt có tiếng gõ cửa Tôi thấy vậy thì cũng bật dậy Nhìn ra chợt thấy bà nội tôi đang đứng ở bên ngoài Nhìn thấy bà giờ này tôi có chút sửng sốt Dội dã bật dậy đi ra mở cửa rồi lắp bắp nói Bà, bà Bà nhìn tôi rồi nói Chắc có lẽ mấy ngày đây bà khóc rất nhiều khue mắt vẫn sưng mồng cả lên. Thấy tôi, bà liền hỏi: "Bà giàu có được không?" Từ hôm ở Centis đến giờ tôi mới gặp lại bà, cũng là lần đầu tiên bà xưng bà với tôi. Tôi nhìn bà, lấy khẽ nhìn sang phòng của Dương, có lẽ bà cũng biết nỗi lo của tôi nên bảo: "Cái như hôm nay nó phải về Hà Nội rồi, sáng mai phải bay sang Paris để công tác nửa tháng." Đệnh nó không ở đây đâu, không cần phải lo. Dạ, vậy bà vào đi. Bà nội tôi bước vào. Lúc thấy Sam và Son ngủ, ánh mắt bà nhìn hai đứa vô cùng xót thương. Một lúc sau, bà mới khẽ gọi tôi. Kiều Anh à. Nghe bà gọi hai chữ Kiều Anh, tôi cũng thấy sóng mũi bỗng dưng cay cay Tên gọi này suốt hai mươi mấy năm tôi mới được nghe lại. Vừa xa lạ, lại vừa thương thương. Tôi nhìn bà, ngẹn ngào đáp. Dạ. Mấy năm nay, sống khổ sở lắm có phải không? Dạ, nhưng mà cháu cũng vượt qua được bà. Bà xin lỗi. Nói đến đây, bà bất chợt lại hòa lên khóc. Vừa khóc, bà vừa dương tay ôm lấy tôi. Vừa khóc, bà vừa nói trong nước mắt. Kiều Anh. Bà xin lỗi, bà xin lỗi con. Bà khóc ruồn cả bờ dai, hai tay bà siết chặt lấy tôi. Khóc đến mức, nước mắt cũng ướt đẫm cả áo tôi. Tiếng khóc của bà thê thương và đau đớn đến nỗi dự có ai đó đang cạo xé trái tim tôi thành trăm ngàn mảnh. Lần đầu tiên suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, tôi mới biết máu mũ ruột thịt của mình là ai. Hai mươi mấy năm cuộc đời, tôi mới biết Mình đã lưu lạc suốt bao nhiêu năm, sống khổ hạnh suốt bao nhiêu năm. Nhìn người bà đã gần 70 tuổi đang khóc, tôi thực lòng, đau, không sao tạ xét. Chỉ vừa ôm chặt lấy bà, nước mắt cũng lã chả rơi, vừa khóc vừa đáp. Bà đừng khóc nữa, bà đừng có khóc nữa bà ơi. Kiều Anh, bà ngàn dạng lần xin lỗi con, là bà sai, là bà đã sai. Cả đời này là bà đã sai Tiếng khóc của bà Mỗi lúc một lớn hơn Mỗi lúc một đau thương Tôi cảm tưởng như lúc này đây Bà đã đau đến tuyệt vọng Và cùng cực Tôi không biết phải làm sao Chỉ biết ôm lấy bà Chỉ biết nghe ngào nói Bà đừng khóc Bà không có lỗi gì cả Tại số con đó thế Là tại người ta cố ý Bà không có lỗi Không Kiều Anh là lỗi của bà Nếu như năm ấy bà không phản đối bố mẹ con Nếu năm ấy bà không kiên quyết từ mặt bố con Thì có lẽ bố mẹ con đã không mất Hai đứa đã không phải trở thành trẻ mồ côi Hai đứa đã không phải khổ sở như thế Đã không phải ăn cơm dưa canh cào qua ngày Đã không phải dẫn nhau đi tìm ông bà Đã không phải lưu lạc mỗi đứa một nơi Cùng yêu một người Không bị số phận dày dọn như thế Bao năm này cô đã sống làm sao Đã chịu biết bao nhiêu cực khổ Là bà sai Dĩ nhiên không thể quay lại được nữa Bà sai Bà xin lỗi con Có lẽ phải là bao đau khổ Bao giàn giặc Bao ân hận Và cả bao thống khổ tuyệt vọng Đến sâu sắc Nên bà mới khóc nhiều như thế Tiếng khóc thì thoảng lại đứt quảng thành lời Tôi gần như khóc hòa lên Thương cho ông bà thường cho bố mẹ và cả chị em tôi, thường cho số phận cay đắng và trớ treo, thường cho bao năm tháng tuổi nhục và bớt hạnh, cứ thế khóc đứt cả tâm can. Cuối cùng, rất lâu sau, cả tôi với bà mới ngưỡng lại. Bà nói với tôi, hôm ấy, không phải ông bà không muốn nhận con, mà bởi chuyện này quá sức tưởng tượng của ông bà, không ngờ rằng bao năm nay lại bị lừa dối trắng trợn, không ngờ rằng Lại bị một con ranh con Nước mắt, nó dắt mũi Năm ấy, thực sự nó lấy tay Đưa lên đầu, bước tóc đưa cho ông Không nghĩ Nó lấy tóc của con cầm sẵn trong tay Và cũng bởi bản xét nghiệm ADN quá trùng khớp Để đồng bà nghĩ là con cháu nhà họ Lâm Suốt hơn chục năm Ông bà đã tìm con và con Như trong vô giọng Nhất là con Như Nó chưa bao giờ thôi hy vọng cả Vậy nên Khi còn liền anh có kết quả trùng khớp với cả ba người, đều không ai nghi ngờ gì. Đối xử với nó còn hơn cả ruột thịt. Còn con, lại là người dân, nước lạ, tậm chí còn... Nói đến đây, bà không sao nói tiếp được nữa. Rất lâu sau, bà mới tiếp tục nói. Kiều Anh, bây giờ ông bà chỉ có con với Như, mà chuyện hai đứa với thằng Dương. Nghe bà nói đến đây. Tôi cùng cúi đầu xuống Hai tay báo chặt vào nhau Đáp Bà ơi Chuyện này là con sai Con biết chị là giờ sắp cưới của anh ấy, Nhưng vẫn chấp nhận để yêu Lỗi là con Chuyện này đều là do con gây ra Chuyện anh Dương hủy hôn với chị cũng là tại con Con sai với chị Con sẽ rời xa Dương Rời xa anh Thấy tôi nói thế Bà khẽ quay mặt đi Cuối cùng một giọt nước lại lăn trên má Bà hỏi tôi Con định thế nào? Tạm thời con chưa muốn chị biết chuyện này Sau này biết thì sẽ tính sau Nếu như Dương và chị nên duyên thì tốt Dù sao bây giờ anh ấy cũng không nhớ ra con Trong ấn tượng và suy nghĩ Đều chỉ có chị Chị lại rất yêu anh ấy Còn hai đứa Bà chỉ về phía Sam và So Hai đứa Bà nội và bố chúng nó cũng yên tâm Chị Như chắc chắn sẽ đối xử tốt với Sam và So Dù không biết chuyện này thôi bà Con định đi đâu sao Nghe bà hỏi đến đây Tôi khẽ rít một hơi Chuyện tôi bị ung thư Tôi không muốn ai biết Chị Như hay bất cứ ai Dạ cả ông bà Ông bà bây giờ đã già cả Vừa nghe tin tôi là cháu ruột Mẹ con nhà Liên Anh dắt mũi Lại phải nghe thêm tin tôi bị ung thư Tôi sợ ông bà không chịu nổi Bà nội thấy tôi không đáp thì nói tiếp Con muốn quyết định thế nào Ông bà cũng đều tôn trọng hết Muốn ông bà giúp con chuyện gì Thì ông bà cũng sẽ sẵn lòng Cả con và con Như Đều là máu mũ, là cháu gái của ông bà Ông bà cũng không biết làm sao cho đặng Chỉ biết tôn trọng quyết định của cả hai đứa Dạ Vợ con muốn thế nào Trước mắt Con muốn cho mẹ con, nhà con Liên Anh Một bài học đã Con hy vọng rằng ông bà sẽ sắp xếp giúp con tổ chức cho con Liên Anh một bữa tiệc nho nhỏ trong gia đình. Cứ nói nó tiệc sang tên nhà vào thứ hai tuần sau có được không? Và cũng hy vọng ngày đó chị Dư sẽ không xuất hiện. Con yên tâm đi. Còn như nó đi công tác nửa tháng cơ. Nó còn dặn ông bà giúp nó sang tên nhà sớm cho con Liên Anh. Chuyện con Liên Anh ông bà cũng đã tính toán. Bào năm nay ăn trắng mặt trơn Bà có thể nhắm mắt cho qua Nhưng bạc án và thâm độc đến mức Hại con ra nồng nổi như này Ông bà sẽ không tha Còn muốn giúp gì Ông bà đều sẵn lòng Mà thứ hai tuần sau là ngày gì thế Là sinh nhật của mẹ con Liên Anh bà à? Thực ra tôi muốn để đến ngày sinh nhật con Liên Anh Tức là ngày sinh nhật của tôi Thế nhưng bệnh tật không cho tôi chờ đợi lâu Vậy nên chỉ có thể làm món quà nhỏ Vào dịp sinh nhật Bà mẹ hờ trước khi đi Bà nội thấy tôi nói Thì gật đầu đáp Được Chuyện này sẽ theo ý con Do con sắp xếp Nhưng Kiều Anh Chuyện của con Con nghĩ lại xem Con nên nói với chị gái con không Cũng không giấu được mãi Nếu như chị bởi chị như là chị gái ruột Có lẽ tôi cũng chẳng dám nói Huống hồ giờ đây Dường đã quên tôi Tôi lại chẳng biết mai sau sinh tự thế nào. Giờ nói ra chắc chắn chỉ khiến tất cả đều khổ đau nên tôi lắc đầu. Tạm thời cứ để nó qua đi. Bà nội thấy tôi như thế thì cũng không nói gì nữa. Trước khi về bà nói với tôi một câu. Còn nghĩ cho hết người này đến người kia, nhưng con cũng nên nghĩ cho cả bản thân con nữa chứ. Khi bà nói đến câu ấy, tôi cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Bởi trước đến nay Ngoài Dương và Cái Phương Thì đây là lần đầu có người quan tâm đến tôi Thế nhưng thực tâm mà nói Tôi cũng rất thương Nếu như tôi không thường bản thân tôi Có lẽ trải qua bao nhiêu khổ đau Có lúc tưởng ông trời dồn mình đến đường cuồng Tôi đã tự dẫn cho xong Nhưng rồi tôi vẫn cảm thấy không thể chết Vì con và vì bản thân Vì những người chung máu mũ Vì chính mình Tôi nhất định phải sống Dù ông trời chỉ cho tôi một ngày để sống Dù có mang trong người bệnh tật Tôi vẫn sẽ cố gắng để sống tiếp Mấy ngày tiếp theo Vì chuẩn bị cho tiền sinh nhật của mẹ ruột tôi Tôi cũng trở nên bận rộn hơn Phần làm con Đến dịp sinh nhật mẹ thì tất nhiên Phải bận rộn cơ chứ Tuy rằng giết thương của tôi đã khỏi Nhưng tôi vẫn kiên quyết Xin ở lại bệnh viện thêm một tuần Bởi chỉ có lại bệnh viện Tôi mới được gần Sam với So Và cả một người nữa Dương vẫn chưa phục hồi trí nhớ Sau đó lại phải trải qua Mấy cuộc phẫu thuật khác Nên mẹ anh vẫn thuê điều dưỡng cho anh Tôi cũng gần như không đụng mặt Dù cách nhau chẳng xa Nhưng ít nhất Được ở cạnh Được hết chung một bầu không khí Với tôi cũng là tốt lắm rồi Anh Nam nói với tôi Kể từ ngày chị Hoa đòi tiền Mẹ con còn liền anh bực tức lắm Thế nhưng vì chị Hoa có người bảo vệ, nên mẹ con nó suốt cuộc cũng không làm gì được. Giả lại, hiện giờ đang trong thời gian tại ngoại, không thể đi ra khỏi hà đùi, nên nó có muốn gây chuyện cũng bị hạn chế. Mấy ghi âm lại cài sẵn trong nhà nó, thành ra đến giờ mẹ con nó vẫn trong tầm kiểm soát. Nhưng anh Nam cũng nói, mẹ con nó vẫn vui vẻ lắm. Chủ tịch thép Dặn thịnh đã nói với con Liên Anh, Sẽ tổ chức bữa tiệc sang tên Căn biệt thự cho nó sớm thôi Chủ tịch còn nói Sẽ dành tặng nó nhiều món quà to lớn Nên mẹ nó Vô cùng mong chờ Tỷ hai bà còn con kia Cũng không ảnh hưởng quá nhiều Không sao, cứ để người ta vui nốt Những ngày này đi Cứ để người ta hy vọng Cứ để người ta trông chờ Vào một ngày thật đẹp đi Bao năm này tôi đã chịu đựng được Dài ngày ít ỏi như thế Thì có là gì đâu Đụng vào tôi thì được chứ Đụng vào chú tịch một tập đoàn thép lớn nhất gì Như ông đội tôi Thì nó to gan lớn mật quá Tôi chỉ cùng ông Diễn giỡn kịch cho vui thôi mà Suốt thời gian một tuần Tôi gần như bận tối mắt tối mũ Con gái ruột thì tất nhiên phải khác Tôi thấy tôi còn bận hơn cả Những nhân vật chính Ngoài bận rộn chuyện ấy Còn phải lên tòa hòa giải với việc một lần Cuối cùng sau một tuần chờ đợi thì ngày vui cũng đã đến ngày hôm ấy tôi nhờ mẹ Dương trong Sam vàò so cho tôi một ngày đến đầu giờ chiều tôi cùng danh Nam lên Hà Nội suốt mấy tiếng chờ đợi dài dần dặt tôi cũng thấy xe của ông bà nội tôi được tài xế đưa đến trên màn hình điện thoại tôi dẫn hiển thị hình ảnh camera quay lén trong phòng khách biệt thự nhà con Liên Anh trong phòng khách có rất nhiều mónă được bài trí Hôm nay con liên anh còn thuê hẳn cả một đội đầu bếp để nấu ăn Ông bà nội tôi ngồi vào bàn Trên tay vẫn cầm rất nhiều giấy tờ Đoạn ông nội tôi hỏi nó Hôm trước Tiền hệ thống đèn điện, dách tường, hệ thống tủ bếp thay mới Hết nhiều tiền không liên anh gì Và đội thợ báo là 1 tỷ 935 triệu Bóng đèn chùm nho ngoài giường đã gần 500 triệu rồi ông ạ Con cho làm mấy trăm bóng ở ngoài đó luôn Vừa là giường Vừa là chỗ để chiêu nữa Giới trẻ bọn con Biết chiêu Chứ ông bà già này có biết chiêu là gì đâu Hôm nào ông bà sang Con chụp cho ít tấm ảnh là chiêu ngay À hóa đơn Hóa đơn con cứ tạm giữ Rồi hết tổng bao nhiêu Ông sẽ chuyển tiền cho con sau Dạ Vậy thủ tục sang tên Đến hôm nay là xong rồi hả ông Con tưởng phải cần chữ ký của con nữa chứ Cả chiều nay con chờ mãi Ông nội tôi nghe nó nói đến đó Thì cười Cứ từ từ đi con Ông còn nhiều món quà giá trị lớn hơn Dành cho con nữa Con cứ yên chí đi Khi ông nội tôi nói đến đây Thì bên ngoài chưa có tiếng chuồng cửa Bà mẹ hờ của tôi liền ra mở cửa Lúc này tôi cũng nhìn thấy Chị Hoa đang đứng ngay trước cổng Liền đeo tai nghe lên Từ góc trái màn hình tôi bỗng thấy sắc mặt của mẹ tái nhật. Tiếng bà rít lên nho nhỏ. Mày, mày lại đến đây làm gì? Đến xin tiền chứ làm gì? Lần này, bà mẹ hờ của tôi gần như phát điền lên. Đây là lần thứ ba, chịu hoa đến đòi tiền bà ta. Lần đầu là 20 triệu, lần sau hẳn 1 tỷ 2. Bà ta không chịu nổi, liền nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nè, mày đã viết giấy cam kết. Không làm phiền đến gia đình của tao nữa rồi cơ mà Lần này Tao sẽ không cho mày nữa Dù chỉ là một xu Tùy bà thôi Không cho thì tôi giàu ăn chung bữa cơm Tiện tôi có cái này cho bà nghe Nói xong Chị ta mở điện thoại lên Từ trong điện thoại Loẹt xoẹt tiếng con liền ảnh Và bà ta cất lên Thôi cứ phải chờ đợi đá mẹ à Để ông già ấy sang tên càng biệt thự này Giới giúp chuyện cấp thẻ xanh Rồi cả nhà mình cùng sang nước ngoài Lúc ấy của ăn của để không hết Cũng không phải lo Nhưng mà sốt cả ruột đi Nhớ còn Trần nó biết chuyện Nó biết làm sao được Còn có tuần nữa thôi Là ông già ấy làm thủ tục xong rồi Lúc ấy sự đã rồi Còn Trần có biết thì kệ nhà chúng nó Gần 20 tỷ Mẹ lo làm gì Lần này Bà mẹ hờ của tôi như chết đứng Dội dã tấm lấy điện thoại của chị Hoa Nhưng chị ta đã nhanh hơn Đút nó vào trong túi Bên trong có tiếng ông đội tôi Dòng ra Ai thế Bà mẹ hờ lúc này dường như Thực sự bị đả kích Mất đi cả lý trí Tấm lấy tay chị Hoa Điên cuồn, ruông rảy Và cả như khóc ngẹn Đến bất lực rồi nói tiếp Mày muốn gì Mày muốn gì hả Tôi muốn tiền thôi Tôi còn nhiều đoạn ghi âm lắm, không thì... Còn điên, mày đi rồi. Bình tĩnh đi, gào thét thế, chỉ tổ lát ông già kia phát hiện ra thôi. Đưa tiền cho tôi đi, bao giờ mẹ con bà được sang tên nhà này thì tha hồ mà hưởng, tiếc gì dài xu bạc chứ. Bà mẹ hờ của tôi ướt ngẹn lên đến cổ họng, có lẽ giờ nếu được bà ta sẽ cầm dao mà xiên chết chị Hoa. Đây thực sự là nỗi bất lực tuyệt vọng đến khổ sở Thậm chí bà ta còn muốn chết ngay đi Nhưng rồi bà ta vẫn cố hít một hơi Và nói Mày đã giết giấy cam kết rồi kìa mà Cam kết cái con khỉ khô Mới giấy lộ mấy thì có ý nghĩa gì Mày, mày định lật lộn sao? Còn chó chết, sao mày dám? Tôi lật lộn đó, bà làm gì tôi? Ai bảo tôi lại nắm được thóp của bà cơ chứ? Muốn người ta không lấy điểm yếu của mình ra đe dọa. Trừ phi mình đừng làm. Nào, hay là tôi vào chào ông già ấy một chút nhỉ? Bà mẹ hợ của tôi đưa tay ôm lấy ngực, thở hổn hển như sắp chết. Như đang bị đầy vào địa ngục. Mấy thứ giấy lộn như cái giấy càm kết kia thì có tác dụng gì chứ? Thấy chị Hoa như muốn xong dạo. Bà ta không còn cách nào khác, chỉ đành tấm lấy chị ta. Cậu! Tàu... Tao cho mày nốt lần này, rồi xéo đi. Ờ, lần này tôi cần 200 triệu. Cả nhà, cả cửa còn đúng 120 triệu. Tao đưa cho mày, đứng yên đây. Ừ thôi, hôm nay tôi dễ tính, vậy cũng được. Bà mẹ hờ của tôi dường như đang dùng hết sự nín nhịn suốt mấy chục năm nay để nhịn vào ngày duy nhất. Cơn giận bị dồn nén khiến cổ họng bà ta cũng giật liên hồi Đầu còn giật giật trong vô thức mấy cái Đến khi bà ta vào trong Tôi cũng thấy bà dài tôi ruồn lên Không rõ bà ta Nói giông đội tôi làm sao Chỉ thấy bà ta vào phòng Một lúc sau thì lắm lét Ra ngoài Dúi tay vào tay chị Hoa Sắp tiền polymer Xong xuôi Không đợi chị ta đáp Bà đã kéo sền sờ chị ta ra ngoài Rồi khóa cổng lại Đi vào bên trong Lúc này tôi cũng mới chỉnh đốn lại trang phục Tay cầm chiếc bánh sinh nhật Từ trên xe bước xuống Tôi đi thẳng về phía cánh cổng Nhấn chuông Nhấn đến tận hồi chuông thứ ba Khi cánh cổng mở ra Bà mẹ hờ ban đầu tưởng là chị Hoa Nên mấp mấy môi đình chửi Thế nhưng thấy tôi Bà ta liền sứng lại Có điều tôi cũng không quan tâm Luồn qua cánh cổng Vừa đi vào vừa nói Mẹ chúc mừng sinh nhật mẹ nha Bà mẹ hờ nghe xong Tấm lấy tay tôi, đình kéo lại. Tiếng nói rất nhỏ, xen lẫn cả sự ruông rảy qua tay tôi. Mày lên đây làm gì? Đi về đi. Tôi nghe thấy thế, liền cố ý nói rất lớn. Con gái lên ăn sinh nhật mẹ, mà mẹ cũng đuổi là sao? Con mất công từ tầng Quảng Ninh lên đây, chưa gì mà đã đuổi con. Con là con gái ruột của mẹ, chứ có phải xa lạ đâu. Mẹ làm như con là con ghẻ không bằng. Bên trong... Ông bà nội tôi nghe tiếng nói Thì liền ngó đầu ra Còn chưa kịp hỏi gì tôi Tôi đã nhanh chóng bước chân như chạy Khiến cho bà mẹ hờ cũng không kịp đuổi theo tôi Nhìn thấy tôi Cả con liền anh Và ông bố hờ cũng khường lại Trong phút chốc Làn da cũng từ đỏ hồng Chuyển sang tái xanh Bà mẹ hờ của tôi lúc này cũng kịp vào theo tôi Cố nặng ra một nụ cười giả tạo Giờ giới thiệu Đây Đây là con gái ruột của tôi ạ Tôi mặc kệ sự giả tạo của bà ta Cầm hộp bánh sinh nhật lên Rồi khẽ nói Cháu chào ông bà Con chào bố Hôm nay là sinh nhật của mẹ Mà chẳng ai chịu báo cáo gì với con cả Ông bà Cháu ngồi đây ăn sinh nhật mẹ cháu Có phiền không ạ Ông bà nụi thấy thế thì hỏi Hôm nay Là sinh nhật mẹ nuôi của Liên Anh sao Trung hợp thế Thế nhưng còn chưa ai kịp đáp Thì bên ngoài lại có tiếng giày của anh Nam cất lên Anh mặc bộ đồ giao hàng đi dạo Trên tay còn cầm một hộp đồ Thấy anh Đám người kia liền kinh ngạc hỏi Cậu là... À, cho là nhân viên giao hàng Bạn nãy có chị tên Hoa Có gửi cháu món đồ Bảo là quà tặng sinh nhật cho cô Cháu gửi cô Tiền ship chị ấy đã trả Nói xong thì anh Nam... Liền đưa hộp đồ cho mẹ con con liền anh Trong sự ngơ ngác của bà ta Thế nhưng chẳng hiểu thế nào Mà hộp quà bóng dừng lại tuột xuống Từ trong Một chiếc đài cassette cũng rớt ra Chợt từ trong đài Một tiếng lẹt xoẹt dọng đến Anh nằm liền nhặt lên Gõ gõ ấn ấn mấy cái Trong phút chốc Giữa những âm thanh lẹt xoẹt ấy Có tiếng con liền anh cất lên Mẹ yên tâm đi Còn Trần nó ngu như vậy Còn lâu mới biết nó mới là cháu con bà già đó. Mà lỡ sau này nó biết thì sự cũng đã rồi. Căn biệt thự này, ông già ấy lúc sàng tên cho con rồi thì cần quá gì nữa. Con cũng đâu cần cái danh cháu gái chủ tịch tập đoàn thép dạng tình mãi làm gì. Có hai 30 tỷ cũng đủ sống sung sướng một đời rồi. Gửi tiết kiệm ngân hàng, tha hồ mà tiêu. ngay khi đoạn gia máy được phát ra, sắc mặt bố mẹ hờ của tôi và con Liên Anh. Bỗng chốc, trắng bệt Sau đó thì đen kịch lại Từ trên bàn ăn Ông bố hờ ruông rảy đến mức Làm rơi cả đĩa Chiếc đĩa dở tan cành Kêu choang một tiếng Tạo thành âm thanh hết sức kỳ dị Ngay lập tức nụ cười trên môi còn liền ảnh Cũng chợt tắt ngắm Nó luống cuốn chạy ra Đi về phía đài Cát Sách. Đang định bấm nút tắt đi Thì tiếng bà mẹ hờ Từ trong đài cũng rộng ra Mẹ nhà đó Còn ôm này, không biết ai đổ cho nó Chết thì không chết luôn Trước thuê người tống nó đi rồi Nó vẫn sống quay trở về Lại còn khiến thằng Tú chết Giờ nó ngồi chung xe với thằng Dương Mà vẫn bình an vô sự Cũng không chết Sợ nhất, lúc này nó biết sự thật Nó là cháu nhà dạng thịnh Trước khi ông bảy sang tên thôi Tiền của đi cho con Hoa Rồi sắm sữa vào nhà này hết cả rồi Nếu ông già ấy không sang tên Thì mất trắng đó con à Tiếng con liên anh cũng đáp Con đã bảo mẹ cứ yên chí Giờ sồm sồm lên được cái gì Không ai biết đâu Chuyện này sẽ không ai biết Ông già ấy định ngày rồi Còn có tuần nữa Là tới ngày ông ấy sang tên căn biệt thự đầy thôi Mà mẹ cũng đừng có đối xử Với con trần tị quá Mẹ làm thế nó lại nghi Biết là nó không máu mũ gì Nó lại là thứ đáng chết Nhưng mà trước mặt nó Đừng có tỏ thái độ quá làm gì Ừ, nhưng cứ nghĩ đến thằng Tú Mà lại đau lòng quá Sao còn trần đó không chết đi Nói đến đây Từ trong ban đài cũng có tiếng khóc trống lên Còn liền anh thấy thế Rồi đưa tay Đập chiếc đài cassette Rồi nói lập cập Làm, làm sao các người Lại làm giả tiếng nói Tiếng nói của người khác Rồi ghép vào kia chứ Ông đội tôi cũng đứng sửng lên Trong giây lát, nhìn con liên anh rồi hỏi Tiếng nói cũng ghép được sao? Dạ phải, giờ cái gì cũng có thể ghép được hết Cũng có thể làm giả được, để con ném đi Nói rồi nó cầm chiếc đài đập xuống đất một lần nữa Thế nhưng, chiếc đài như bị ma làm Tiếng nói từ bên trong vẫn gian lên không đứt Con liên anh như một đoàn đã kích nặng nề Ngồi sụp xuống, nó ruộng đến mức còn không nghe cả tiếng thở hổn hến và nặng nề. Thậm chí, còn như điên như vậy, không mạng đến cả sĩ diện, không mạng cả liêm sĩ, đập rất mạnh chiếc đài cassette thêm lần cuối. Cuối cùng, chiếc đài dở tan thành. Âm thanh trong đài mới chấm dứt. Lúc này, bố mẹ hờ của tôi và nó cũng mới xuôn rảy nhìn ông bà nội rồi giải thích. Ông bà ơi, chắc là có người đang cố tình chơi xấu con tôi. Chắc chắn có người cố ý ghép mấy cái tiếng này để gửi cho bà đó. Làm sao con lại để cho người ta ghép tiếng vào, con gây thù chốc oán dài, mà tiếng nói rất giống con vậy. Còn đi ngành nhất thời không đáp được, chỉ bà mẹ hờ tôi đáp. Chắc là, chắc là ghen ăn tức ở với nó, còn cháu nhà tài việt, thiếu gì kẻ ghen ăn tức ở đâu chứ? Ông nội tôi thấy thế thì cười nhạt nói. À thế sao? Mà lúc nãy tôi nghe láng máng trong đoạn ghi âm. Cái gì mà Liên Anh không phải cháu ruột hả? Bà mẹ hờ của tôi thất kinh. Hai hàm răng cũng bập vào nhau. Hai tay đàn chặt rồi cố cưỡng cười biện minh. tôi Tôi đã nói rồi mà. Đoạn ghi âm kia có lẽ là sản phẩm của sự cắt ghép, bóp méo sự thật. Hạ bệ danh dự của ông già gia đình tôi. Ông xem, nằm ấy còn liền anh là do chính ông mang tốc nó đi xét nghiệm. Cả gia đình cùng huyết thống, làm sao có chuyện nó không phải cháu ruột của ông chứ? Ông đội tôi nghe thế, cũng gợt gợt đầu rồi đáp. Ừ, cũng đúng. Thôi ăn cơm đã. Cậu shipper, nếu vào hàng xong rồi thì về đi. Còn liền anh và bà mẹ hờ tôi lúc này mới loạn troạn, đi vào bàn ngồi, anh Nam cũng đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi cũng ngồi ngay ngắn ở bạn Còn liền ảnh cố tỏ ra tự nhiên Nhưng ánh mắt đã không còn kiên nhẫn đổi nữa Liết tôi rồi nhấp nhộm không yên Giờ nó đang lo lắng tột cùng Sợ rằng bí mật đang chôn dùi kia Sẽ bị lộ ra trong giây phút này Mặc dù có thể nó chưa biết ai đứng sau Chỉ nghĩ là chị Hoa chơi đẻo Nhưng thấy tôi ở đây Lại không biết từ đâu ra mấy đoạn ghi âm đó Nó và bố mẹ hờ của tôi cũng lo lắng dạng phần và có lẽ ngoài ông bà nội tôi, nó cũng sợ chính tôi biết sự thật. Thế nhưng tôi lại tỏ ra rất bình thường, chẳng muốn quan tâm đến sự nháo nhào ban đẩy, chỉ cười bảo với mẹ hờ tôi. Mẹ à, hôm nay sinh nhật mẹ, con gái chúc mẹ sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe, và luôn giàu sang phú quý, tiền tiêu một đời không hết. Và mong tuổi mới mẹ đừng đối xử với con như con ghẻ nữa. Dù sao con cũng là con ruột của mẹ. Chỉ mong mẹ không chửi bới, đánh đập, tàn nhẫn với con nữa thôi. Chứ không con lại nghĩ con không phải là do bố mẹ sinh ra đó. Nghe tuổi chút như thế, dễ mặt của bà mẹ hờ lần nữa thất kinh. Trước mặt ông bà nội, liền anh, bà ta đâu có muốn để lộ sơ hở. Nhất là vừa nãy đoạn ghi âm. Đã khiến cho đám người này sợ hãi tột độ. Giờ lại thêm chuyện bà ta đối xử tệ bạc. Giống như con ghẻ. Rồi bên dạng thịnh sẽ nghi ngờ làm sao đây. Bà ta lấm lét nhìn quanh. Rồi nuốt một ngầm khí. Tỏ ra triều mến. Con bé này. Cứ nói dớ dẫn không. Cha mẹ nào chẳng thương con chứ. Bao năm nay những việc bố mẹ làm. Thì mày chẳng bao giờ nhớ. Mà làm trái ý bố mẹ. Bố mẹ răng dậy, lại bảo tàn nhẫn. Đúng là con với cái. À dạ, răng dậy thì răng dậy, chứ bao nằm bố mẹ tàn nhẫn quá. Con gái con, tức là cháu gái của bố mẹ nằm diện, trong tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, mà con đến quỳ lạy gian sinh, cho con dậy một đồng, mẹ cũng đuổi con đi. Cũng chưa bao giờ đến thăm cháu một lần. Lúc con bị người ta bán sang Trung Quốc, tưởng mất mạng, Khi trở về thì bố mẹ chẳng thèm quan tâm, vẫn tiếp tục chửi bới, dặn quyền rủa con chết đi. Bố mẹ bán nhà lên đây ở, cũng không nói với con một câu nào. Con bị tai nạn nằm diện, không ai hỏi hàng. Lần này, bà mẹ hờ của tôi gần như muốn trào móng mũi, muốn giấu đi chẳng đặn, tôi lại cố chấp lùi ra. Không có ông bà tôi ở đây, thì chắc bà ta sẽ cầm cổ lùi tôi mà dặn mất. Bà nội tôi thấy thế thì lên tiếng Tôi cũng từng là một người mẹ Cũng từng rất tàn nhẫn với con Nhưng không ngờ mẹ nuôi của Liên Anh Còn tàn nhẫn hơn cấp nhiều lần đó Con cháu ruột thịt của mình lúc khó khăn khổ sở Sao có thể bỏ được dễ dàng như thế Tôi sẽ cho cùng vẫn là một người mẹ Vẫn không bỏ được Vẫn không thể nào tàn nhẫn được như thế Bà mẹ hờ của tôi dội dàng thanh minh Ờ không, không phải vậy đâu Thế nhưng còn chưa kịp dứt lời Thì bên ngoài lại có tiếng bước chân Tôi ngưỡng mặt lên Chợt nhìn thấy chị Hoa Đang sướng sờ tiếng dạo Nhìn thấy chị ta ở đây một lần nữa Bố mẹ và con Liên Anh Hoàn toàn bất động Đám người này vẫn bàn hoàng Không hiểu tại sao Lại liên tiếp dần xuôi cứ ập đến thế Trong ngày hôm nay Ngày mà đám người này nghĩ sắp có được tất cả Còn liền anh, mồ hôi lúc này cũng túa ra như mưa, còn mẹ nó thì nhìn chị Hoa không nói nên lời, lắp bắp mãi mới hỏi được mấy chữ. Cô, cô đến đây làm gì? Chị Hoa nhìn bà ta nhún dài, lôi từ trong hộp quà ra, rồi đáp lại. Tặng quà cho bà chứ làm gì? Bà ta thấy thế, dội dàng lao đến, tấm lấy tay chị Hoa, nghiến ràng nghiến lời, mà rít nhỏ vào lỗ tay. Cuốt ngay, tao cho mày tiền rồi còn gì? Thế nhưng chị Hoa vẫn cân cân nói rất to. Cho tôi tiền thì kệ bà. Tôi thích tiền, nhưng tôi vẫn thích lật lòng đó. Mày... Bà mẹ hờ như chết đến nơi. Không ngờ rằng bà dây phải thứ báo cô báo hồn. Còn liền anh thấy thế cũng lào đến. Túng lấy tay chị Hoa, lôi ra ngoài, rồi nó nói lấp đi. Mẹ... Lôi con mụ đi này ra ngoài đi Mụ ta nói nhăn nói cụi gì thế Có điều chị Hoa sức béo Hai mẹ con con đi ngành Muốn lùi cũng không nổi Chị ta lại hất tay ra Cười hên hệt Làm sao mà tôi phải đi Một màn chửi bới Gào thét Ông nội tôi lúc này cũng không kiên nhẫn nữa Mà đứng lên hỏi Có chuyện gì mà làm ầm ý suốt thế Một bữa ăn cũng không yên là sao Chị Hoa nghe thế thì nói luôn Có chuyện gì đâu Muốn tặng cho mẹ con nhà nó Một chút quà thôi Cô là ai Tôi là người quen của bà Minh Cũng là chị chồng của con Trân Quen biết tí thôi Thế thì tặng quà Làm sao phải ẩm ý như thế Chị Hoa ngay lập tức Hất tay mẹ con con đi ngành ra Rồi rút trong hộp quà Một sắp giấy nói đây muốn cho cả ông bà cùng xem bà mẹ hờ vừa dặn lao đến nhưng sắp giấy đã ngay lập tức rơi xuống phía chân ông nội tôi từ góc đứng của tôi cũng nhìn thấy hai bảng xét nghiệm ADN. một bảng là tên tôi và bà mẹ hờ một bảng là tên Liên Anh và bà ta vừa mới nhìn đến đây cả ba người bọn họ định lao tới nhưng ông nội tôi đã nhặt hai bảng xét nghiệm sắc mặt của ba người kia chợt xám xịt Giống như đây là ngày tận thế Không dám tin Cũng không muốn tin Còn Liên Anh gần như muốn khóc Ông đội tôi đọc xong hai bảng xét nghiệm Thì cũng hỏi Cái gì đây? Sao lại có hai bản xét nghiệm ADN ở đây? Sao Liên Anh lại cùng huyết thống với mẹ nuôi? Còn đứa con nuôi kia Lại không cùng huyết thống? Còn Liên Anh Dòng cũng lạc cả đi Là mấy cái giấy làm giả thôi ông à Chị Trân là con ruột của bố mẹ con, làm sao mà không cùng huyết thống được. còn lại cháu của ông bà, đàm ấy ông bà đưa con đi làm xét nghiệm kia mà. Nói đến đây thì chị Hoa gầm lên. Mày thôi đi con đếm lừa dối người đáng tuổi ông bà mày bao nhiêu năm. Ăn sung mặt sướng trên mồ hôi xương máu của người ta, tráo đổi vị trí với con cháu người ta. Ăn cho thùm hồng, còn đấy con cháu người ta vào chỗ chết. Mà không chút ấy nấy sao Lần đầu tiên Suốt gần 5 năm Sao tôi lại bỗng thấy yêu người chị chồng cũ này Đến lạ kỳ như thế Từng câu chửi tắm đến mức Còn Liên Anh cũng nhìn nín hồng Chỉ là với loại người gian xảo như nó Thì tất nhiên cũng sẽ không chịu nhận luôn Sau một hồi Nó vẫn khăng khăn cãi Còn đã bà điên khùng Đừng có ngảm máu vô người Ông à Chị ta đang cố ý làm loạn Đang muốn chia rẽ gia đình mình đó Làm náo loạn gia đình mình lên ông ạ Tao cần gì làm náo loạn gia đình mày Có mà con mẹ nhà mày Làm náo loạn gia đình người ta thì có Ông à Đường đường là chủ tịch tập đoàn thép lớn nhất Vì cái miền Bắc Mà để cho con ranh con này Nó dắt mũi bao năm nay Trong khi cháu gái của ông Bị mẹ nó hành hạ, chèn ép khổ sở Chị cầm ngay đi Ông nội ơi, ông đừng có nghe Con đàn bà điên này nói Giấy tờ xét nghiệm ADN năm ấy ông tự tay làm Nói có sách, mất có chứng Không phải dớ dẫn Ông đừng nghe chị ta nói mà phân tâm Bố mẹ lôi chị ta ra đi Buồn tao ra Sao phải lôi tao đi Có tật giật mình sao Mày cứ mở miệng ra Một mực nói nằm ấy Ông ta tự tay xét nghiệm Tự tin như thế sao phải sợ chứ Ông nội tôi lúc này Mới đứng thẳng lưng Dù đã gần 70 mươi Nhưng thân là chủ tịch một tập đoàn lớn nhất nhìm miền Bắc, vẫn phong độ và đầy khí chất. Ông nhìn chị Hoa và hỏi. Cô nói liền anh không phải cháu của tôi. Cô dựa vào đâu mà nói như thế? Dựa vào đâu? Tôi dựa vào sự thật chứ dạo đâu. Tôi có thể khẳng định nó không phải con cháu của ông. Cô chắc chứ? Còn liền anh, nghe ông nội hỏi như thế, trong phút chốc bỗng bàn hoàng, rồi bật cười, Nụ cười méo sệt cả cơ hàm Ông hỏi vậy là sao Năm mấy chính ông Đã mang tóc của con và chị Như Đi làm xét nghiệm Còn xét nghiệm cả dông bà kia mà Con có sợi dây chuyện bố mẹ con để lại Lần này tôi cũng đứng dậy Đi ra khỏi bàn Tỏ vẻ tò mò hỏi Sợi dây chuyền Sợi dây chuyền nào thế Sao sống với em bao năm nay Mà chị không biết em có sợi dây chuyền nào nhỉ Con Liên Anh lúc này mới nhớ mình đã nói hớ nhưng lời nói không rút lại được ông nội tôi liền đáp Đó là sự dây chuyền kim cương mà bố mẹ ruột của con Liên Anh mua cho con Liên Anh dạ như của con bé như là màu đỏ Liên Anh là màu xanh là ký vật cũng như là thứ để nhận lại Liên Anh Tôi giờ như kinh ngạc sau đó thản thốt nói Chủ tịch sau nghe ông miêu tả Cháu lại thấy giống sợi dây chuyền của cháu thế Của cô Dạ phải Hồi nhỏ cháu có một sợi dây chuyền kim cương mặt xanh Nhưng năm 18-19 tuổi cháu đã làm mất Sợi dây chuyền ấy trông rất tầm thường Nhưng mà anh hỏi cháu là ở tiệm vàng trên Hà Đội Còn nói với cháu Nó đáng giá mấy chục triệu Đợt Tết gần chục năm trước Lúc đi học về cháu bị mất Còn chẳng nhớ thế nào Chú Liên Anh sống với cháu bao nhiêu năm Cháu chưa từng thấy nó đeo sợi dây chuyền nào cả Bà mẹ hờ của tôi nghe xong Thì không giữ được bình tĩnh Mà lôi tôi ra nói Mày, mày nói giớ giỡn gì thế? Mày có sợi giấy chuyền nào? Ông nội tôi mặc cho bà ta Nó ra sức ngăn cản hỏi tôi Sợi dây chuyền của cô trông như thế nào? Cháu vẫn giữ hình Hồi cháu học năm nhất Cháu có chụp ảnh, lúc đó cháu dẫn đều sợi dây chuyền ấy. Sau khi mất sợi dây chuyền, Facebook của cô cháu cũng bị hách, định tưởng mất rồi. Nhưng anh họ của cháu hồi ấy có chụp lại để tiệm vàng của anh ấy làm theo mẫu gần giống. Một độ trước, tình cờ gặp lại anh họ, cháu mới nhớ ra sợi dây chuyền, nên bảo anh ấy gửi qua cho cháu. Cũng may, tuy trong bộ sưu tập ảnh anh ấy đã xóa, nhưng anh ấy vẫn còn giữ trong mail. Ông chờ cháu.